Mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Đa tình kiếm khách vô tình kiếm Phần 119 Hồi 59 Những kẻ cần đối diện Phần tiếp Lữ Phụng Tiên đã lâm vào cảnh đó Hắn hỏi giọng ngờ ngạch Không lưu lại nơi này Thì còn biết đến nơi nào nữa Lý Tầm Hoan đáp Trở về đi Hãy trở về nhà đi Lữ Phụng Tiên lặp lại Nhà ai cơ Lý Tầm Hoan trả lời Bây giờ Kẻ như đang mang bệnh, thứ bệnh này chỉ có hai thứ thuốc mà thôi. Lữ Phụng Tiên lặp lại hỏi. Hai thứ thuốc sao? Lý Tầm Hoan nói. Thứ nhất là nhà, và thứ hai là thời gian chỉ cần về đến nhà. Lữ Phụng Tiên là lớn. Không, tôi không thể về nhà được. Lý Tầm Hoan hỏi. Tại sao thế? Lữ Phụng Tiên đáp. Bởi vì, bởi vì đó không còn là nhà của tôi nữa. Lý Tầm Hoan nói nhà là nhà mãi mãi vẫn là nhà của anh anh hãy nghe tôi đi nhà là một chỗ quý nhất mà không đâu bằng được đâu lỡ phụng tiên cũng run run cho dầu nhà tôi vẫn như xưa không có gì thay đổi nhưng tôi vẫn không còn là tôi nữa rồi Lý thầm hoan nói không hẳn như thế đâu anh cứ nằm yên nơi nhà tĩnh dưỡng một ít lâu nhất định anh sẽ trở lại là anh của ngày nào thôi Lý tầm hoan còn định nói Nhưng ngay lúc ấy Từ phía sau lưng hắn có tiếng cất lên Nhưng nếu là kẻ thông minh Thì cái chứng bệnh này Sẽ mãi mãi không bao giờ trị được phải không Trong một khung cảnh như thế này Trong một nơi mà Lý tầm hoan nhận thấy Không ai quen thuộc Bỗng có người xen vào chuyện Quả đúng là sự tình cờ có ngoài ý muốn Của bất cứ một ai Giọng nói ấy vừa phát ra Lý Tẩm Hoan ý thức ngay rằng, bao nhiêu cố gắng của hắn đối với Lữ Phụng Tiên hoàn toàn sụp đổ. Giọng nói thật dịu, thật ngọt ngào, một giọng nói rất dễ dẫn người đi vào con đường phạm tội. Lý Tẩm Hoan chưa quay đầu lại, thì Lữ Phụng Tiên đã nhảy dựng lên tuông bàn chạy như điên loạn. Thái độ của Lữ Phụng Tiên làm cho mọi người tưởng hắn vừa thấy quỷ hiện hình. Lý Tẩm Hoan không cần quay đầu lại, hắn vẫn biết người nói ấy là ai. Và hắn cũng hiểu rất rõ ràng ý nghĩa của câu nói ấy. Tiểu Phi là một kẻ không nhà. Lòng của Lý tẩm Hoan vụt nặng như treo đá. Hắn nắm chặt tay thật chặt và hắn nói từng tiếng một. Thật không ngờ cô lại đến đây. Không ngờ cô lại đến đây ngay trong cái giờ phút này. Hắn nói nhưng hắn vẫn không quay lại. Vì hắn biết rõ người ở sau lưng hắn là Lâm Tiên Nhi. Lâm Tiên Nhi cười, cũng vẫn giọng cười quyến rũ. Thật tình tôi ít đến chỗ này lắm, nhưng tôi chỉ có những nơi này mới có thể kiếm anh được. Chỉ cần kiếm được anh là bất cứ nơi nào tôi cũng đến. Lý Tầm Hoan lạnh lùng. Đáng lý, cô không nên tìm tôi, vì như thế cô sẽ có nhiều hậu bối đấy. Hậu bối ư? Tôi không hiểu anh nghĩ sao mà lại bảo rằng tôi hối hận Anh nhớ rằng tôi hành động đều dự tính hẳn hoi Một khi đã có dự tính thì làm sao lại hối hận Nhưng thôi tôi hỏi anh điều này nhé Chúng ta có phải là bạn cũ với nhau hay không? Và nếu là bạn cũ Tại sao tôi biết anh ở đây mà lại không thể tìm đến để thăm anh chứ? Tôi nghĩ đáng lý hơn ai hết Anh phải hiểu rằng tôi luôn luôn tưởng nhớ đến anh mà Nhưng cô thử nghĩ đi Nếu như tôi biết rằng Cô đã đối với Tiểu Phi Cũng như cổ đối với Lữ Phụ Tiên Hắn nín ngang Hắn không nói hết lời Lý Tẩm Hoan là con người Không thích dùng lời lẽ để uy hiếp bất cứ một ai Nhất là đối với đàn bà Bởi vì hắn không cần phải nói Bởi vì ai cũng biết Hắn có thể làm Lâm Tiên Nhì nói Nếu tôi cũng ruồng bỏ Tiểu Phi cũng như tôi đã ruồng bỏ Lữ Phụng Tiên rồi anh sẽ giết tôi sao ý của tôi đáng lý cũng phải biết hơn ai hết chứ tôi chỉ biết rằng anh luôn luôn khuyên hắn hãy lìa xa tôi vậy nếu tôi tìm cách lìa xa hắn trước là trái ý anh à không nó khác xa nhau đấy tôi thật không hiểu sao lại khác Một khi tôi làm đúng theo sở nguyện của anh còn gì nữa Tôi chỉ yêu cầu cô xa hắn Chứ tôi không bảo cô hủy diệt hắn như thế <cười> Nhưng thế nếu tôi đã hủy diệt hắn thì làm sao? Như thế thì cô sẽ hối hận Tại sao lại kiếm đến tôi đấy? Khí sắc của Lý Tầm Hoan thật ôn hòa, bình thản Nhưng không hiểu tại sao Lâm Tiên Nhi chợt nghe ớn lạnh Nàng cảm nghe một áp lực nặng nề đè xuống đầu nàng Khiến cho nàng gần như không còn cười được nữa Nàng là con người rất ít khi cười ra tiếng Cười, đó là một thứ vũ khí mà nàng nắm vững nhất trong mọi trường hợp Chỉ khi nàng đối diện với Thượng quan Kim Hồng Nàng mới cảm thấy rằng món vũ khí ấy vô hiệu Và tự nhiên nàng rất biết rằng Một người trong hoàn cảnh nào đó đã mất đi niềm tin Thì cái cười của nàng chẳng những không hiệu quả Mà trái lại, nó sẽ có phản tác dụng vô cùng nguy hiểm. Vì thế, nàng lặng thinh một lúc rồi mới nhẹ lắc đầu. Tôi biết, anh sẽ không làm gì tôi hết. Tôi biết như thế mà. Cô nắm chắc như thế à? Lâm Tiên Nhi cắn môi im lặng. Nàng không dám nói, không dám cười. Nhưng cái cắn môi của nàng vẫn cố biểu diễn ngón sửa trường, làm cho người ta nghiêng ngửa. Lý Tẩm Hoan vẫn giữ giọng thản nhiên. Nhưng tôi... Tôi cũng không nắm chắc hành động của tôi Vì nhiều lúc tôi làm những chuyện Mà khiến cho nhiều người không bao giờ có thể tưởng tượng được Nhưng... Nhưng nếu anh làm cho tôi Về chuyện tôi gặp anh hôm nay Thì chính anh sẽ hối hận nhiều hơn nữa đấy Thế sao? Anh không muốn gặp Tiểu Phi nữa sao? Cô biết chỗ hắn hiện tại à? Hừ, tự nhiên tôi phải biết chứ Trên đời này Tôi biết rằng anh có nhiều khả năng Nhưng tôi thấy rằng Chỉ có một mình tôi là người duy nhất có thể cứu hắn Bởi vì tôi đã hủy diệt hắn Thì cũng chỉ có tôi mới cứu được hắn mà thôi Cho đến bây giờ sắc mặt của Lý Tầm Hoan mới lại hoàn toàn rung đậm Bởi vì hắn biết Lần này nàng nói thật Lúc nàng nói dối Cố nhiên là đáng sợ rồi Nhưng khi nàng nói thật Lại càng đáng sợ hơn nữa Bởi vì con người của nàng Nếu không vì một yêu cầu cao giá nhất Thì nhất định không bao giờ nàng nói nửa lời có thật Lý Tẩm Hoan ý thức được ngay cái giá mà nàng sắp đòi Hắn rất sợ những cái giá như thế ấy Vì hắn rất biết lỏng dạ của nàng Rất biết nàng muốn gì về hắn Từ ngày trở lại Trung Nguyên Từ ngày trở lại Hưng Vân Trang gặp nàng Lúc đó Lâm Thị Âm bảo nàng là một đứa em nuôi đáng thương Là một cô bé ngây thơ Lâm Thị Âm cũng đã yêu cầu Lý Tẩm Hoan Hãy để cho nàng được yên Vì theo Lâm Thi Âm Thì Lâm Tiên Nhi vốn có một tâm hồn như tờ giấy trắng Nhưng nàng là con người đa cảm. Lâm Thị Âm rất sợ nàng sẽ khổ vì Lý Tẩm Hoan Như chính Lâm Thị Âm đã khổ Lúc đó Lâm Thị Âm xem Lâm Tiên Nhi như một cô bé ngây thơ Như một người em gái nhỏ Nhưng dưới con mắt của Lý Tẩm Hoan thì không phải thế Bằng vào con mắt từng trải của Lý Tẩm Hoan, Lâm Tiên Nhi là một cô gái trong mình tàn ẩn gươm đao Lý Tẩm Hoan không hiểu ai đã tặng nàng danh hiệu đệ nhất mỹ nhân. Lý Tẩm Hoan không hiểu ai đã tặng nàng ngoại hiệu ấy. Nếu hắn thì hắn sẽ tặng cho nàng, cho cô gái Lâm Tiên Nhi mà hắn vừa gặp một biệt danh là Tàng Kiếm Giai Nhân. Một biệt hiệu mà theo hắn là danh Phù Kỳ Thực. Lúc đến lãnh hương tiểu trúc, Nơi trước kia Lý Tầm Hoan dùng làm nơi nghỉ ngơi trong Hưng Vân Trang Thở mà chưa có một Long Tiêu Vân Thở mà hắn và Lâm Thi Âm còn quấn quýt bên nhau Hắn bắt gặp Lâm Tiên Nhi nơi đó Chỉ trong thoáng chốc gặp gỡ Hắn chưa thấy hành động cụ thể của nàng Nhưng bằng vào linh cảm Hắn biết ngay người con gái đó sẽ làm nghiêng ngửa bọn đàn ông Hắn đoán không lầm Vì chỉ trong mấy ngày Khi hắn về đến Hưng Vân Trang Là tâm tình Lâm Tuy Nhi bộc lộ Nàng đã dám hẹn với hắn Đang đêm đến lãnh hương tiểu trúc một mình Nàng nói thẳng về tình yêu của nàng Sau khi thấy dùng cử chỉ khêu gợi Hắn không hiệu quả Nàng đã dám lợi dụng tình cảm Để ngã vào lòng hắn Giữa một khung cảnh đêm trăng vằng vặc Giữa một vườn hoa mai nở ngọt ngào Một người đã biết chọn đúng cảnh Đúng thời gian để trao tình như thế Không thể bảo là một cô gái bé nhỏ được Và khi cảm thấy lợi dụng hắn không được Nàng đâm ra oán hận Nhưng nàng không hận ra mặt Nàng núp trong bóng tối Hỗ trợ cho Long Tiêu Vân Tận dụng âm mưu hãn hại hắn Và cay độc hơn nữa Là nàng đã dùng đủ mọi cách Nắm cứng linh hồn tiểu phi Tìm đủ mọi cách ly gián giữa hai người bạn đồng sinh tử cho đến bây giờ Bây giờ thì nàng lại sắp ra giá cho Lý Tẩm Hoang Hắn ngồi lặng lặng mân mê những ngón tay của mình Hắn nghe hơi lạnh đã xâm nhập vào cơ thể Và hắn thở dài <cười> Thôi được rồi Cô cần gì thì cứ nói thẳng ra đi Lâm Tiên Nhi không nói Nàng nhìn Lý tòng Hoan bằng đôi mắt rạt rào tình tứ Đôi mắt ấy nói lên không biết bao nhiêu lời lẽ Mà nàng đã bỏ mất từ lâu Thế mà bây giờ nàng bỗng dưng như vừa tìm thấy lại đôi mắt nói lên rằng mặc dầu anh oán ghét tôi anh ghê tởm tôi nhưng tôi vẫn hết mực yêu anh đôi mắt ấy nói lên rằng bây giờ thì hơi muộn nhưng muộn vẫn còn hơn không anh chỉ gật đầu thôi yêu tôi nhiều hay ít tôi không dám đòi hỏi chỉ cần thấy anh đã bằng lòng là đủ tôi sẽ quỳ dưới chân anh tôi sẽ vứt bỏ lại sau lưng những gì tôi ham thích nhất tôi sẽ hoàn toàn nghe theo anh sai khiến Tôi sẽ theo anh đến bất cứ nơi nào để dựng lại cuộc đời Lý tẩm hoan tránh đôi mắt của nàng Hắn cố giấu tiếng thở dài Cô nói đi Lâm Tiên Nhi cười Nàng cười thật sâu Và giọng nàng nhẹ nhàng uyển chuyển như sợi tơ vàng Trong đời tôi Những việc tôi cần thì nhiều lắm Cái đó chắc anh đã biết Nhưng bây giờ tôi không cần gì cả Tất cả những gì quý báu nhất của tôi Tôi rất dễ dàng hủy bỏ Tôi chỉ cần Chỉ cần nhìn vào đôi mắt của anh thôi Nàng lại cắn môi Vánh môi nàng mộng đỏ Và hàm răng thật là trắng Thật nhỏ, thật đều vành môi mộng đỏ phản chiếu hàm răng ngọc long lanh Giữ như thế đó thật lâu Cuối cùng nàng nói Bởi vì từ trước đến nay Tôi chưa nhìn được anh khi anh phát giận Tôi luôn luôn tưởng tượng rằng Lý Tẩm Hoan một khi đã giận lên thì <cười> Không biết như thế nào nhỉ Tôi cứ muốn thấy như chưa bao giờ thấy được Chắc là đáng sợ lắm Chắc tôi sẽ đứt hơi luôn Vì thế cho nên bây giờ Tôi biết rằng đây là cơ hội tôi có thể thấy được Anh bảo tôi bỏ qua cơ hội sao đánh Lý Tầm Hoan rất biết, nhưng hắn vẫn lặng thinh. Hắn chậm chậm ngồi xuống, chậm chậm rời cây nến đến ngay mặt hắn. Hắn chậm chậm rót rượu ra đầy chén. Nàng muốn nhìn, hãy để cho nàng nhìn và hãy để cho nàng nhìn thật rõ. Một người đàn bà muốn làm chuyện gì, thì phương pháp tốt nhất là hãy để cho họ làm tự nhiên. Họ sẽ thấy rằng chuyện ấy chẳng có gì quá hứng thú như họ tưởng tượng. tượng. Bởi vì bất cứ người đàn bà nào Sự hứng thú đối với họ không bao giờ vĩnh viễn Nhưng nếu không để cho họ làm Thì sự hứng thú ấy càng tăng cao Đó là cái tật gần như cố định của đàn bà Một ngàn năm về trước Đàn bà đã có cái tật đó rồi Và một ngàn năm về sau này Cái tật đó vẫn còn tồn tại Có một việc khó hiểu Là đàn ông rất nhiều người nghiên cứu về tâm tính đàn bà Nghiên cứu bằng đủ mọi khía cạnh của đàn bà Nhưng những người biết về cái cố tật đó không có được là bao. Những người biết về cố tật ấy của đàn bà thì ai cũng chỉ biết bằng lý thuyết, chứ không bao giờ áp dụng để khắc phục. Vì khi đối diện với đàn bà thì không còn nhớ đến cái tật của họ mà mình đã nghiên cứu thấy.